thể lệ mini game mới của chúng ta sẽ không còn may mắn nữa mà nó tùy thuộc vào khả năng của chúng ta <cười> cho nên mời quý vị tham gia cho nó vui và sẵn tiện là cái mini game này nó có một cái phần nào đó nó hơi chụp giật một chút xíu cho nên để có thời gian cho quý vị khán giả tham gia nhiều hơn thì kênh đã quyết định chuyển lại vào phát sóng vào lúc 20 mươi giờ tối hàng tuần và mỗi ngày luôn để cho quý vị có thời gian tham gia cho nó vui nghe và thể lệ của mini game thì đã đính kèm ở dưới phần bình luận quý vị đọc rồi tham gia nghe và trước khi vô chuyện thì ha, xin nhờ quý vị đăng ký kênh giùm tôi nhớ rung chuông và lưu ý mini game mới hấp dẫn vô cùng <cười> Và bây giờ chúng ta vô phần nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay Chúng ta bắt đầu Truyện mà Lê Huy An Vì đang đứng giữa một giường châu trọng mệt mông bạc ngàn tới cuối tập mắt Chìm trong thứ ánh trăng mờ đục màu sữa Không một tiếng gió, không một tiếng côn trùng, chỉ có sự im lặng đặc quánh vì cúi xuống và tim của cô như bị ai đó bóp nghẹt dưới chân không phải là đất mà là một lớp sâu tầm trắng múp mập u na u nần lúc nhúc bò qua bò lại chúng nó bò lên cả chân của cô cái cảm giác mềm nhũn lạnh lẽo và nhớp nháp đó khiến cô muốn thét lên nhưng không thể nào cô quán đoạn quay người bỏ chạy dẫm lên không biết bao nhiêu là con sâu nghe tiếng chúng bể ra bay ngay dưới góc chân chạy chạy mãi Cô thấy phía trước có một căn nhà lá cũ kỹ mục nát Cánh cửa hé mở Bên trong hắt ra thứ ánh sáng chạy Được cướp rồi Cô nghĩ vậy rồi lao thẳng vô trong Nhưng bên trong không có ai cả Chỉ có một cái nông tre khổng lồ đặt ở giữa nhà Hàng dạng con sâu tầm đang ngọn quậy trên đó Tạo ra một thứ âm thanh sột soạt Sột soạt đều đặn như tiếng mưa Bất chợt bụng cô quặn lên một cơn đau xé ruột Vi gặp người nhìn xuống bụng của mình đang phình to một cách dị thường Như người có chữa 9 tháng vậy và bụng cô căng ra mỏng đến mức cô có thể thấy thứ gì đó màu trắng đang cuộn tròn cửa quậy ở bên trong Và rồi một tiếng toạch bụng cô nứt ra Không có máu Chỉ có một cái kén tầm khổng lồ trắng nõn Dính đầy dịch nhầy chui ra rơi bịch xuống sạc nhà Vi bắn người tỉnh dậy Tiếng thét bị nén lại trong lồng ngực Mùi máy lạnh phả ra Từ hốc gió trên chiếc xe hơi sang trọng Và tiếng nhạc trữ tình du dương Làm cô nhận ra Mình vẫn an toàn Vĩ chồng cô Giật mình liếc sang Một tay vẫn giữ chặt vô lặng Trời đất ơi Em làm anh hết hồn à Bộ gặp ác mộng gì hả Giọng vị có chút cặn nhằn Nhưng vẫn công giấu được sự lo lắng. Vĩ là một kiến trúc sư có tiếng ở Sài Gòn Cái đầu lúc nào cũng đầy những con số Những bản vẽ Và những suy tính logic Anh ghét cay ghét đắng Mấy cái chuyện mơ mộng ma quỷ Mà anh cho là tào lao nhất Ở trên đời này Vì thợ khổng hận Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả phần tóc mày. Cô vẫn còn cảm nhận được cái cảm giác ghê tởm Của lũ sâu tầm bò dưới chân của mình Em, em ơi thấy sâu Nhiều sâu lắm anh ơi Ghê quá Vĩ tạc lưỡi mắt vẫn tập trung Nhìn vào con đường cao tốc đang thẳng thắp trước mặt Hi, Thiệt tình bà xã tôi Gan như con thỏ đế vậy Chắc tại trưa nay ăn vỗ Đồ ăn lạ bụng Nên ngủ không yên đó thôi về tới nhà tắm rửa nghỉ ngơi là khỏe tre hả anh cứ nói như thể mọi thứ đều có thể giải quyết được bằng một lời giải thích khoa học đơn giản đó là bản tính của phỉ một người đàn ông thành đạt quen nhìn đời qua lăng kính của vật chất và lý trí đối với anh việc thắng được cối thầu thiết kế khu trì sọc nghỉ dưỡng ở phú quốc tuần trước quan trọng hơn gấp vạn lần một giấc mơ vớ vẩn nhưng vi thì không nghĩ vậy cơn ác mộng quá thật thật đến mức cái mùi lá dâu dường như vẫn còn lẩn vẩn đâu đây trong khoang xe kín mít này ánh mắt cô dù tức liếc qua hàng ghế sau nằm chống chơ trên lớp da ghế màu kem là hai món quà quê mà dì ba người dì họ của vĩ đã chú cho họ trước khi về một là hũ rượu sành ngâm con trắng được bà quảng cáo là nè con cái này á bổ trời thần đất lỡ luôn á nghen thằng dĩ nó làm việc nhiều túi túi là một ly trong mảnh gân cút hả món còn lại khiến cho phi thấy gai cười đó là một con búp bê bằng vải được khâu tay một cách vụng về thân mình nó mặc ú mặc một bộ đồ bà ba bằng vải phim cũ mái tóc được làm từ mấy sợi len đen thưa thớt nhưng thứ đáng sợ nhất là khuôn mặt cái miệng chỉ là một đường chỉ đỏ khâu dẹo trọ như đang cười mà cũng như đạt mếu vậy và đôi mắt Đôi mắt nó được làm bằng hai cái cúc áo màu đen Bự và bóng đoán Chúng không phản chiếu chút ánh sáng nào Chỉ có một màu đen lì xì Nhìn xoáy sâu vào người đối diện Một cách vô hồn Dì ba nói Đây là búp bê cầu tự Linh lắm Vợ chồng cô về cứ để ở trên đầu giường Sang năm thế nào cũng có tin chui Lúc nhận Vì cũng đã thấy ớn lạnh trong lòng Nhưng không dám từ chối Vì sợ bà Phật ý Chính vì ba cũng là một nỗi khó chịu âm ỉ Trong bữa chỗ Ba cứ luôn miệng khen phỉ tài giỏi Nhưng cái giọng lại chua lè Thằng dĩ nhà mình nó giỏi thiệt nghe Mới có ba mươi mấy tuổi đầu Mà đã cất nhà Mua xe hơi cho ba má nó ở Sài Gòn <cười> Không có như cái thằng con trời đánh của tôi Lúc nào cũng báo đời Báo hại Rồi bà lại quay sang Vô tình kể lễ chuyện thằng con trai của mình Vừa bị công ty cho thôi việc Vì dự án nó theo Bị đối thủ chật mất Mà đối thủ đó Trở tiêu thầy Chính là công ty của Vĩ Lời nói của bà như có gai Nghe thì là lời than thở Mà cứ như trách móc ghen tị Anh nè Vì kẻ gọi Cố kéo mình ra khỏi những dòng suy nghĩ miên mạng Hay là về tới nhà Mình quăng con búp bê đó đi được không anh Em nhìn thấy nó Em cứ sợ sợ hơn sao á Vĩ nhớ mày Có vẻ không hài lòng cho lắm Em lại nghĩ tào lao nữa rồi Quà của dì ba mà em đem quăng đi Lỡ gì biết được Thì coi sao đẳng Người lớn ở quê Người ta coi trọng mấy cái đó lắm Em không thích Thì đem đi cất vô tủ là được chứ gì Làm gì mà phải quăng Thiệt tình à Nói rồi anh dặn ngạc lớn hơn Như muốn chấm dứt câu chuyện Vi cũng vậy Im lặng Không dám nói thêm Cô biết tính chồng của mình một khi đã cho là đúng thì khó mà lây chuyện cô quay đầu nhìn ra cửa sổ những tòa nhà cao tầng của sài gòn đã dần hiện ra trước mắt rực rỡ ánh đèn cái thế giới hiện đại xa qua này dường như có một bức tường vô hình ngăn cách nó với những chuyện ma quỷ liều trai nhưng không hiểu sao vì vẫn không tài nào trú bỏ được hình ảnh cái kén tầm trắng nọn dính máu trong giấc mơ của mình Cô đáng liếc về phía hàng ghế sau một lần nữa Dưới ánh đèn đường dàn chọt đứt qua Đôi mắt cúc áo của con búp bê rẽ lên một cái Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó Vi thầy rằng cái miệng chỉ đỏ của nó dường như đại nhếch lên thêm một chút Nguồn quay của cuộc sống ở Sài Gòn nhanh chóng cuốn hai giờ chồng đi Tạm thời đẩy lùi những ám ảnh của chuyến chạy quê vào một cốc quốc trong tâm trí Vĩ lao đầu vào dự án khu thị rọc mới. Những buổi họp triền miên và những đêm thức trắng bên bản vẽ khiến anh không còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện khác. Căn hộ trên tầng hai mươi mấy của họ lại trở về với vẻ sang trọng, lạnh lẽo và ngăn nắp vốn có. Cái hũ trụ trắng của dì Ba được Vĩ đặt gọn gàng trong quầy ba mini, trông đặt lộng đến tội nghiệp giữa những chai rượu tây đắt tiền. Và con búp bê chảy sau một hồi cự cãi vì đành chiều theo ý của chồng đặt nó ngồi trên kệ sách bằng gỗ ốc chó trong phòng khách nó ngồi đó lọt thỏm giữa những cuốn sách kiến trúc bìa cứng và những món đồ trang trí hiện đại đôi mắt cúc áo đèn lấy của nó lặng lẽ quan sát mọi thứ Tỉnh thoảng sau một ngày làm việc mệt nhoài vĩ cũng tróc một ly rượu trắng nhỏ nhấp bồi anh đặt lưỡi khen rượu nhà gì ngâm uống vô thấy ấm cả người Còn bảo vì cứ lo xa Nhưng sự bình yên đó Chỉ là một lớp vỏ bọc mong manh Khi thành phố lên đèn Và căn hộ chìm trong sự tĩnh lặng Nhân tạo của bốn bức tường cấp âm Những điều bất thường Bắt đầu đen lỗi vào Đầu tiên là vì nghe thấy đó Cái âm thanh đó Nó đến vào lúc nửa đêm Khi Vĩ đã ngủ say sưa bên cạnh Hơi thở đều đều Đó là một tiếng động rất nhỏ Khù khốc và đều đặn Một thứ tiếng sột soạt Sột soạt không ngực nghỉ Nó phát ra từ một nơi nào đó Trong căn phòng khách Nghe như tiếng của một con vật nhỏ Đang gặm nhấm thứ gì đó khô giòn Hay như tiếng hàng trăm con tầm Đang ăn trội lá chậu Lần đầu tiên cô tự trấn an mình rằng Đó là tiếng của hệ thống máy lạnh tổng Nhưng những đêm sau đó Cái âm thanh đó vẫn quay trở lại Dẫn cái nhịp điệu đều đều Mà quái đó Cô lay vĩ dậy Thi thào trong bóng tối Anh Anh có nghe thấy gì không Nghe kỹ đi anh Vĩ khắc ngủ lắng tay nghe một chút Rồi rọc bầu. Nghe gì đâu Tiếng máy lạnh chạy chứ cái gì Em cứ suy nghĩ lung tung Rồi tử hù mình không à Ngủ đi cho anh ngủ Trời ơi Nói rồi anh quay mặt vào tường kéo mình trùng kính động. Vì nạp đó một mình đối diện với thứ âm thanh trần trận. Cô biết đó không phải là tiếng máy lạnh. Tiếng máy lạnh có âm sắc của máy móc của kim loại. Còn cái thứ âm thanh cô đang nghe, nó mang một sự sống, một sự miệt mài gầm nhấm đến ghê cười. Nó khiến cô nhớ lại giấc mơ kinh hoàng trên xe, nhớ lại giường châu tầm rút nhúc sâu bọ. nỗi sợ hãi như một bàn tay vô hình búp lấy tim của cô khiến cô không tài nào chập mắt được nữa rồi đến lượt con búp bê nó không hề di chuyển một cách lộ liễu không hề từ rơi xuống đất hay bay từ góc này sang góc khác sự bất thường của nó tinh vi hơn nhiều đủ để khiến một người phải tự hỏi liệu có phải trí nhớ mình đang có vấn đề hay là không rõ ràng buổi sáng trước khi đi làm vì đã đặt nó ngồi thẳng lưng mặt hướng ra cửa sổ nhưng đến khi chiều về cô lại thấy đầu nó đã nghiêng hẳn sang một bên đôi mắt cúc áo đen ngồm như đang nhìn chằm chằm về phía cửa phòng ngủ của hai vợ chồng Vì lạnh cả sống lưng cô vội vàng xoay đầu nó lại vị trí cũ lòng tự nhủ chắc là do chị giúp việc làm theo giờ lao dọn vô ý đụng phải nhưng chị giúp việc một tuần mới đến có hai lần thôi còn con búp bê thì gần như ngày nào cũng có một sự thay đổi nho nhỏ, nhỏ. Có hôm thì một chân nó cò lên Hôm khác thì một tay nó Dắt lên cuốn sách bên cạnh Những thay đổi nhỏ nhặt đó Gieo vào lòng Phi một sự bất an kinh khủng Rằng có một sự sống ma quái nào đó Đang tồn tại Trong cái vật thể vô tri đó Cô đem chuyện kể cho Vĩ nghe Nhưng chỉ nhận được sự bực bội của anh Em ơi là em Em năm nay cũng 28 tuổi rồi Chứ ít ỏi gì nữa đâu Mà cứ yếu bóng dưới như con nít vậy Một con búp bê bằng giải Thì làm được cái gì mà em cứ sợ sệt hoài vậy Anh đã nói rồi Em không thích á Thì cất nó vô kho đi Đừng có để ngoài này Rồi ngày nào cũng tưởng tượng ra đủ thứ chuyện hết Sự khác biệt trong suy nghĩ Bắt đầu tạo ra một khoảng cách vô hình giữa họ Trong mắt Vĩ Vì đang trở nên mê tín Một cách khó hiểu Còn trong lòng của vi, Cô cảm thấy mình ngày càng cô độc Trong chính ngôi nhà của mình Với một nỗi sợ hãi mà không ai chia sẻ Một buổi tối cuối tuần Vị có hẹn đi uống vài ly với đấu tác Về nhà khá trễ Anh bước vào phòng ngủ Loạn choạng định bật đèn Thì giẫm phải một cái vật gì đó mềm mềm ở dưới chân Vị cú xuống nhìn Dưới ánh sáng lờ mờ Hắt ra từ cái bóng đèn ngủ Anh thấy con búp bê chải Đang nằm sóng xoài ngay dưới rối đi Anh nhíu mày lẩm bẩm một mình Trời ơi vợ tôi thiệt tình Càng ngày càng lắm cắm Sao thì đem cất đi Còn bài ra đây để hù mình nữa chứ à... Nghĩ là giờ cố tình bày trò Anh bực mình lùm nó lên Quăng mạnh lên ghế sofa Rồi ngả xuống giường Anh không hề hay biết rằng Lúc đó Vi đã ngủ say từ lâu Sau khi uống một viên thuốc an thần Và trước khi ngủ cô đã kiểm tra rất kỹ Con búp bê vẫn đang ngồi yên dị trên kệ sách Đêm đó tiếng sột soạt lại giang lên Nhưng lần này nó không còn ở ngoài phòng khách nữa Vì giật mình tịch chất trong cơn mây ngủ Cô nghe thấy nó rất rõ Tiếng động khô cốc đó dường như đang phát ra từ ngay bên cạnh giường, Cái âm thanh sột soạt khô cốc đó như một mũi kim chích thẳng vào màn nghĩa của vị Khiến cô tỉnh giấc trong trạng thái quảng loạn tột độ Nó ở rất gần Nó ở ngay trong phòng Cô nằm im Không dám thở mạnh Đôi mắt mở tao láo Nhìn trân trân vào bóng đêm đặc quánh Vĩ nằm bên cạnh vẫn ngủ say dưa chết Tiếng ngáy đều đều của anh Lúc này lại trở thành một thứ âm thanh xa xỉ Mà cô không thể nào có được Vì căn tay chẳng nghe Có một sinh vật nào đó Đang âm thầm ăn mòn sự bình yên trong chính căn phòng ngủ của cô nỗi sợ hãi lạnh toát chạy vào sống lưng cô muốn lay chồng dậy nhưng cả người cứng đờ không sao vút vít nổi cô cứ nằm đó phó mặc cho thứ âm thanh ma quái đó tra tấn tận kinh của mình cho đến khi kiệt sức và liềm đi lúc nào không hay và rồi cô lại thấy mình đứng đó giường dâu tầm ma quái dưới ánh trăng mờ sữa lần này cái mùi của lá dâu còn trộn lẫn với một mùi tanh nồng đến lợm giọng, cô không dám cúi xuống nghịch vì cô biết dưới chân mình là cái gì cô chỉ cắm đầu cắm cổ chạy nước mắt dạt chùa cô phải thoát khỏi đây nhưng cô dường dường như vô tận chạy mãi chạy mãi vẫn chỉ thấy những hàng châu đầm tặng thấp đến rợn người bất chợt cô chấp phải một cái gì đó và ngã chúa chụi cả người cô đập xuống lớp sâu mập ú chất dịch lạnh lẽo, nhấp nháp của chúng bể ra, giấy bẩn khắp quần áo và gia tịch của cô. Vì hét lên một tiếng thất thanh, dùng giấy trong cái đống sinh vật lúc chút đó. Chúng bò lên người của cô, chui vào tóc cô, trong áo và cái cảm giác mềm nhũng trơn tuột của chúng khiến cô muốn phát điên. <cười> cho tôi, tôi Vì trọn tình, người đầm đi mồ hôi, tim đập như trống rộn, căn phòng dần tối đen. vĩ vẫn còn đang ngủ say, chỉ là một giấc mơ thôi, lại là một giấc mơ mà. cô tự trấn an mình như vậy, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. nhưng cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi trả trời lại kéo sụp mí mắt cô xuống. cô lại chìm vào giấc mơ, một giấc mơ nó còn kinh hoàng hơn trước nữa kìa. lần này cô mơ thấy mình đang nằm ở trên giường bệnh, buồn cô mượn dược mặt, cơn đau đẻ ập đến. dữ dội như muốn xét toạc cơ thể cô ra lập đội cô rằng gồng hết sức bình sinh để đẩy sinh linh trong bụng của mình ra ngoài nhưng thứ cô sinh ra không phải là một đứa trẻ khấu kỉnh đó là một cái kén tầm khổng lồ trắng nõn và dính đầy máu cục nó rơi xuống giường nó còn nóng hổi và khẽ cửa quậy vì chưa kịp hết kinh hoàng thì vỏ kén nứt ra từ bên trong Hàng ngàn, hàng dạng cô sâu tạm nhỏ li ti bằng đột lũ, đỏ tươi mọc máu, trúa ra như một tổ ông vợ, buồn đáy người của cô, chui vào miệng, vào mũi và vào tai của cô. Lần này, tiếng thét của Vi xét toàn là đẹp. Vĩ giật bắn mình tỉnh giấc, lồm cơm bò dậy, bật đèn ngủ. Ánh sáng vàng giọt hắt lên khuôn mặt trắng bệnh, thất thần của Vi. Cô đang ngồi co đứng trên trường, hai tay ôm chặt lấy bụng. Cả người trung trên bật bật. Trời ơi! Là cái gì nữa vậy em? Vĩ dường ngáy ngủ như bực bội cắt lên. Nó, nó, trồng bụng em. sao sao nhiều lắm anh ơi. Vì không giúp đỡ nói công tình rời. Cô cảm thấy bụng mình đau thắt Một cảm giác đau thật sự, chứ không phải trông bực. Em bị khùng rồi hả? tôi ngày mơ thấy bậy bà không à? Vĩ định đưa tay ra vỗ về vợ, nhưng vì đột nhiên con người lại mặt ngang nói gì đau. buồn em đau quá. Vĩ nhìn đâu xuống bụng của vợ, qua lớp váy ngủ mộng anh thấy có một vật gì đó sầm mọc. Anh nhíu mày vạch áo vợ lên sạch, cả hai vợ chồng cùng chất sững, Chắc ngang qua dùng da bụng trắng nọn của Vĩ là một dệt cào dài. Đỏ ửng, tươm máu như thể bị móng tay của ai đó Cao một đường thật mạnh Vết cào sâu và rõ đạt đến mức Không thể nào là do cô tự làm trong lúc ngủ được Cái, Cái gì đây Vì đắp bắp Cơn buồn ngủ của anh tàn biến động mất Anh vội vàng nắm lấy Hai bàn tay của Vì lật qua lật lại Móng tay của em cắt sách rạc Làm sao mà tự cào ra vết này được vì lúc này như người mất hồn. Cần đau tệ xác không thấm vào đâu so với nỗi kinh hoàng đang xâm chiếm tâm trí của cô. Ánh mắt cô dài đi, dời từ chiếc cao trên bụng mình, liếc qua phía ghế sofa. Con búp bê bằng giải đang nằm đó, im liềm trong ánh đèn ngủ. Đôi mắt cúc áo đen lấy như hai cái hố sầu khổng đấy. Một ý nghĩ điên rồ, nhưng chắc chắn lóe lên trong đầu phi. Cô trung chảy chỉ tay về phía đó, Giọng nói lạc đi vì sợ hãi Là nó Chính là nó đó Em, em không có mơ Tiếng sột soạt Tiếng cao này Tất cả là do nó Quân đó đi anh ơi là mở quân đó đi Vĩ nhìn theo hướng tay vợ Rồi lại nhìn vào vết cạo tư máu Cái đầu duy vật của anh bắt đầu quay cuồng Anh không thể giải thích được Vết thương đó đến từ đâu Nhưng kêu anh tin rằng một con búp bê bằng giải có thể làm vậy thì nó còn vô lý hơn Sự quan mang nhanh chóng chuyển thành sự tức giận để che lấp đi nỗi sợ hãi đang len lỏi trong lòng Em điên rồi! Một con búp bê bằng giải thì nó cào em bằng cách gì? Hả? Bằng chỉ hả? Hay bằng niềm tin? Em đừng có mà suy nghĩ tào lao, rồi đổ thừa bậy bạ nữa Chắc chắn là có một lời giải thích nào đó Không, không có giải thích gì hết á Em, em biết là nó làm Từ ngày mình đem nó về nhà này Không có đem đâu em ngủ được yên hết á. Em gian anh nói gì anh, anh, anh đúng rồi đây Đúng rồi đây Vì gào lên trong tuyệt trọng Cuộc cải giả của họ ngày càng lớn lên Phá vỡ sự im lặng của đêm khuya Nhưng cuối cùng Lý trí sắt đá của vị chật chiến thắng Anh không cho phép mình tin vào những chuyện ma quỷ nhảm nhí. Anh cho rằng vì vì quá căng thẳng nên mới bị như vậy. Anh đi lấy hộp y tế, lẳng lặng sát trùng và dán bằng cá nhân lên chết cạo cho vợ, không nói thêm một lời nào. Sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn cả những lời quát mắng. Nó như một bức tường thành dựng chắc, nhốt vi lại cùng với nỗi sợ hãi và sự cô độc của cuộc. đêm đó, vì không dám ngủ nữa, cô ngồi bó gối trên giường, lưng tựa vào tường, mắt không rời khỏi con búp bê trên ghế sofa cho đến khi trời sáng. không khí trong căn hộ trở nên nặng nề như chị sau cái đêm kinh hoàng đó. vĩ và vi hầu như không nói với nhau một lời nào. vì thì lầm đuổi như một cái bóng, đôi mắt lúc nào cũng hằn lên nỗi sợ hãi và sự mệt mỏi vì thiếu ngủ. cô không dám ngủ một mình. Nhưng nằm cạnh người chồng không tin mình còn khiến cô cảm thấy đơn độc hơn. Về phần của Vĩ, anh lao vào công việc như một cách để trốn chạy. Anh tự thuyết phục bản thân mình rằng vì đang có dấu hiệu của mình trầm cảm, rằng những áp lực vô hình nào đó đã khiến cô suy sụp và tưởng tượng ra đủ thứ chuyện ma quái. Anh thậm chí còn lén gọi điện cho một bác sĩ tâm lý để đặt lịch hẹn cho vợ. Đối với cái đầu óc duy vật của một kiến trúc sư thành đạt Đó là một lời giải thích hợp lý nhất Một con búp bê bằng giải thì làm gì được chứ? Chắc chắn là do tâm bệnh mà ra Nhưng sự tự tin sắt đá đó của Vĩ Cũng bắt đầu lung lay vào một buổi chiều Anh đang còn một mình trong phòng làm việc ở công ty Cố gắng hoàn thành hết bản vẽ phối cảnh cho kịp tiến độ Cả từng lầu đã vắng tanh Chỉ còn lại tiếng điều qua chạy ù ù Và tiếng lách tách của cây bút kỹ thuật số trên tay của anh Không gian tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe được cả tiếng tim mình đang đập Bất chợt ngay bên tay anh gian lên một tiếng cười Một tiếng cười trong trẻo, lanh lảnh của một đứa trẻ con Vĩ giật mình, dừng bút và quay quát lại Sau lưng anh, chỉ là một giải tủ hồ sơ bằng thép đạch ngắt Cả văn phòng không một bóng người Chắc là do mình mệt quá thôi Anh lẩm bẩm đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương đang chật chật Anh cho rằng mình đã làm việc quá sức Căng thẳng thần kinh Nên sinh ra ảo giác Anh cố gắng gạt âm thanh đó ra khỏi đầu Và tập trung lại vào bản vẽ Nhưng chỉ vài phút sau Tiếng cười đó lại gian lịch Lần này nghe xa hơn một chút Dường như đang phát ra từ phía hành lang Nó tranh mảnh và đầy vẽ trêu chọc Vĩ bực bội đứng phát dậy mở toan cửa phòng và nhìn ra ngoài, hành lang dài hun hút trống không, chỉ có ánh đèn quỳnh quang trắng nọn chiếu xuống nền gạch bóng loáng, không có một ai. Cái cảm giác gai gái người bắt đầu chạy dọc sống lưng của vị. Anh vội vàng thu dọn đồ đạc, tắt máy tính và quyết định về nhà sớm. Trên đường về, khi bước vào thang máy của khu chung cư, anh lại nghe thấy nó. Lúc này trong thang máy chỉ có một mình anh. bốn bức tường bằng inox sáng bóng phản chiếu lại hình ảnh mệt mỏi của anh khi cánh cửa thang máy vừa đóng lại thì tiếng cười khúc kích đó lại vang lên ngay bên trong không gian chật hẹp này lần này nó rất rõ rất gần như thể có một đứa bé vô hình nào đó đang đứng ngay sau gáy anh và cười vào mặt anh vì chết sừng tim đập tinh tinh trong lọc ngực anh không dám quay đầu lại chỉ đứng im như trời trồng Mắt dán chặt cho dạy số báo tầng đang từ từ nhảy rịch. Cả đời của anh chưa bao giờ thấy mười mấy tầng lầu lại dài như cả thế kỷ vậy. vậy đến nhà, Vĩ không dám kể chuyện này cho Vi nghe. Anh không muốn thừa nhận rằng mình cũng đã nghe thấy những điều kỳ quái. Anh cố tỏ ra bình thường, ăn tối và xem tivi như mọi ngày. Đêm đó, anh vào phòng tắm để chuẩn bị đi ngủ. Anh đứng trước tấm gược lớn dặn dội nước rửa mặt Dòng nước bắt lạnh làm anh cảm thấy tỉnh táo hơn một chút Anh gãy đầu lên nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong cương Một người đàn ông 32 tuổi Khuôn mặt có phần hốc hác vì công việc Đôi mắt hằn lên sự mệt mỏi Anh thở dài tự nhủ rằng mình cần phải nghỉ ngơi Anh cúi xuống tắt thêm nước lên mặt một lần nữa và chính trong cái khoảnh khắc anh ngẩng lên lần thứ hai tim của anh đã ngực đập trong một giây ngắn ngủi anh đã thấy đó phản chiếu trong cương đứng ngay sau anh không phải là bức tường gạch men trắng quen thuộc đó là hình ảnh của một đứa bé gái nó chỉ cao đến tắt lưng của anh làn da nó trắng bệnh một cách bệnh hoạn mái tóc đen rủ rượi che gần hết khuôn mặt nhưng thứ khiến cho phỉ kinh hoàng đến nghẹt thở là đôi mắt của nó nó đang Ngước lên dịch này Một đôi mắt đen ngồm to trọn Không có tròng trắng Chỉ có một màu đen đặc quánh và trống rỗng Như hai cái hố sâu của địa ngục Một tiếng kêu bật ra khỏi cổ họng của vị Anh giật lùi lại Tấm lưng trần da vào cánh cửa của phòng tắm Kêu một tiếng rạch Anh quảng hốt quay người lại Phía sau anh không có gì cả Chỉ có bức tường gạch và cái giá treo khăn mà thôi Vĩ trung trảy quay lại nhìn vào gương Chỉ còn lại hình ảnh của chính anh Mặt mày tái mét Đôi mắt mở to đầy vẻ kinh hoàng cái bóng đó đã biến mất Nó xuất hiện và biến mất nhanh đến mức Vĩ tự hỏi liệu có phải mắt mình đã qua lên hay là không Anh trung trung đưa tay dặn dội nước Dốc từng dốc nước lạnh tắt mạnh vào mặt của mình Cố gắng trấn tĩnh lại cơn hoảng loạn đang dâng lên cuồn cụ Không, không thể nào là do mình quá mệt là do bị bà xã ám ảnh phải rồi chắc chắn là như vậy nhưng dù có tự đưa gối mình như thế nào đi nữa hình ảnh đôi mắt đen ngồm không trồng trắng đó đã khắc sâu vào tâm trí của anh một dấu ấn kinh hoàng mà có lẽ cả đời này anh cũng không tài nào quên được đêm đó lần đầu tiên sau nhiều năm vĩ đã không tài nào ngủ được anh nằm đó giả vờ thở đều nhưng thực chất Đôi mắt vẫn mở tàu láo trong bóng tối. Anh lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất trong căn nhà. Nỗi sợ hãi mà anh từng chế chịu giờ đây đang âm thầm quấn đấy chính bản thân của anh. Nỗi sợ hãi là một thứ axit ăn mòn, Nó gặm nhắm sự tự tinh của phỉ biến anh từ một kẻ ngạo mạn, duy lý thành một con thú quang lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng. Ban ngày ở công ty, anh không thể nào tập trung được. bất kỳ tiếng động bất chợt nào, từ tiếng chuông điện thoại đến tiếng giấy tờ rơi cũng làm cho anh giật nảy mình. Anh làm việc trong sự căng thẳng tột độ, lúc nào cũng liếc nhìn ra cửa, sợ hãi cái bóng của đứa bé với đôi mắt đen ngòm kia sẽ lại xuất hiện. Đêm về nhà, không gian tĩnh lặng của căn hộ lại trở thành một cái lồng tra tấn, khuếch đại mọi âm thanh, mọi nỗi hoang mang. Anh không dám nhìn thẳng vào gương quá lâu. Thậm chí việc đi tắm cũng trở thành một thử thách. Vì nhận ra sự thay đổi của chồng, nhưng cô chỉ im lặng. Nỗi sợ giờ đây đã là của chung, không cần phải nói ra bằng lời nữa. Và rồi nó bắt đầu. Đầu tiên chỉ là một cơn ngứa, một cơn ngứa trang trang ở sau quả vai, giống như bị bụi chích. Vị đang ngồi hộp với đối tác, anh chỉ vô thức đưa tay ra sau gãi dài cái rồi thôi. Nhưng cơn ngứa không dứt. nó dai dẳng một cách kỳ lạ đến chiều nó lan trọng ra khắp tấm lưng anh cảm giác ngứa ngáy khó chịu đến mức anh phải xin phép vào nhà vệ sinh cởi cái áo sơ mi ra để gãi cho đã anh đứng trước gương cố gắng xoay người để nhìn nhưng không tài nào thấy được cơn ngứa cứ như có một bàn tay vô hình đang chăm chích vào da thịt anh tối hôm đó vì không tài nào chịu nổi nữa cơn ngứa đã lan ra cả vùng bụng và hai bên sườn Anh có cảm giác như Có hàng trăm con kiến Đang bò đút nhút Ngay bên dưới lớp biểu bị Một cảm giác vừa nhột Vừa bức bối Đến mức phát đi Anh cởi áo ra Tấm lưng da bụng của anh Đã hạng lên những dịch đỏ ẩn Vì gài quá nhiều Em ơi à. Em có coi giùm anh à. À. Sau lưng anh cái gì mà tôi ngưu quá trời quá đất gì nè à. À. Vĩ gọi vợ Giọng nói có phần bối rối Đây là lần đầu tiên anh phải hạ mình nhờ vi giúp đỡ vì một chuyện mà anh cho là lạc vặt vì bước tới khuôn mặt vẫn còn nét mệt mỏi cô nhìn vào tấm lưng của chồng mình và rồi đôi mắt cô mở to sự kinh hoàng hiện rõ trong đáy mắt cô đưa tay lên bịch miệng cố gắng ngăn một tiếng kêu sợ hãi bật ra trời ơi gì lương anh sao bị cái gì nó nổi mề đay đúng không vĩ sốt ruột khỏi vì nuốt nước bọt giọng trung trung không anh anh thử dành đi vĩ dội vàng chạy vào phòng tắm xoay người lại trước tấm gương lớn anh phải mất mấy giây mới định hình được thứ mà mình đang nhìn thấy trên tấm lưng trần của vị chi chít những dịch mẫn đỏ kỳ lạ chúng nổi cộm lên thành những đường lằn dài ngoằn ngoèo chằng chịt khắp nơi chúng không giống bất kỳ loại dị ứng hay phát ban nào anh từng thấy chúng trông như những con đường hầm như thể có một con trùng đất nào đó đang đào hang ngay bên dưới lớp da của anh. để lại dấu vết là những lằn thịt sưng đỏ. Anh quặn hốt nhìn xuống bụng mình. ở đó cũng có vài đường lằn tương tự đang từ từ dài ra. Ngày hôm sau, Vĩ Sinh nghỉ làm và đi đến bệnh viện gia điều quốc tế uy tín nhất của thành phố. Anh vẫn không tin vào ma quỷ. Anh lúc nào cũng tin vào khoa học. Chắc chắn phải có một lời giải thích hợp lý cho chuyện này. Sau hàng giờ chờ đợi và làm đủ các loại xét nghiệm, anh ngồi đối diện với một vị bác sĩ già, tóc đã qua trầm. vị bác sĩ nhìn vào kết quả xét nghiệm, rồi lại nhìn vào những dịch lằn trên người của vĩ qua cặp kính dày cộm, khuôn mặt tỏ rõ đâm chiều. Trường hợp của anh khá lạ. Xét nghiệm máu không cho thấy dấu hiệu nhiễm ký sinh trùng, cũng không có độc tố lạ. Gia của anh có phản ứng viêm. Nhưng chúng tôi không thể xác định được tác nhân gây ra nó. Tạm thời, tôi chỉ có thể chẩn đoán đây là một dạng viêm da dị ứng, không rõ nguyên nhân. Tôi sẽ kê cho anh một loại thuốc bôi đặc trị và thuốc kháng sinh liều cao. Vĩ cẩm đơn thuốc ra về trong lòng nặng triểu. Không rõ nguyên nhân. những từ đó như một bản án đẩy anh ra khỏi thế giới của logic và khoa học mà anh hằng tin tưởng anh bôi thuốc đều đặn uống thuốc không sót một cử nào nhưng mọi thứ đều vô ích thuốc bôi chỉ làm dịu đi cơn ngứa được vài phút rồi đâu lại vào đó nhiều đường lằn thịt không những công biến mất mà còn xuất hiện nhiều hơn dài hơn như một tấm bản đồ ma quái đang dần bao phủ lấy cơ thể của anh Cơn ngứa hành hạ anh cả ngày lẫn đêm, khiến anh không tài nào ngủ được. Anh gãi, gãi đến mức da thịt trầy xước và rớm máu. Nhưng cảm giác như có con gì đó đang bò, đang gặm nhắm từ bên trong thì không tài nào xua đi được. Thần kinh anh căng ra như dây đạn chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm anh giật bắn mình. Một buổi trưa, anh ngồi một mình trong văn phòng, không thể nào làm việc được. Cơn ngứa ở bụng lại hành hạ Anh dán áo lên Điên cuồng gãi lên những lằn thịt sưng tấy Ánh mắt tuyệt vọng của anh Vô tình lướt qua quầy ba mini Trong góc phòng Đập vào mắt anh là hũ rượu trắng của dì ba lường rượu bên trong Đã rơi đi gần một nửa Bất chợt một luồng điện lạnh toát Chạy dọc sống lưng Hũ rượu, con búp bê Giấc mơ của vị, tiếng cười khúc kích Và cái bóng trong cương Và bây giờ là những dịch lằn Kinh tẩm trên chính da thịt của mình Tất cả những manh kép trời trạc đó Đột nhiên liên kết lại với nhau trong đầu anh Tạo thành một bức tranh khủng khiếp Anh không bị điên Vi cũng không bị điên Có một thứ gì đó Một thế lực ma quái nào đó Đang thật sự tấn công họ Sự thật là một liều thuốc độc Khi đã ngắm vào rồi Nó sẽ tàn phá cơ thể và tâm trí con người Một cách không thường tiết Kể từ giây phút vĩ liên kết được những sự kiện ma quái lại với nhau anh rơi vào một trạng thái hoảng loạn âm bị. anh không còn gắt cổng, không còn cằn nhằn vi nữa, thay vào đó là một sự im lặng đáng sợ. anh trở nên lập lì ít nói, đôi mắt lúc nào cũng cháo giác nhìn quanh, như thể sợ hãi một kẻ thù vô hình nào đó sẽ tấn công bất cứ lúc nào. cơn ngứa trên da thịt vẫn hành hạ anh từng giây từng phút, nhưng giờ đây nó không còn là nỗi khổ sợ duy nhất. Anh bắt đầu cảm thấy có một cái gì đó khác lạ, một cảm giác kỳ lạ ở sâu trong lòng ngực và cổ họng. Nó bắt đầu như cảm giác có đồm dướng trong cổ. Anh lúc nào cũng thấy khó chịu, cứ phải cắt gỏng, khạc nhấu liên tục, nhưng không có gì ra cả. Cái cảm giác dướng díu đó ngày một tệ hơn, nó dường như to dần lên, chèn ép lấy cuốn họng của anh, khiến việc hít thở đôi lúc cũng trở nên khó nhọc. Anh ăn không ngon, ngủ không yên. chỉ trong vòng một tuần vĩ sụt đi mấy ký lô người ốm đại hai gò má vô cao đôi mắt trũng sâu quần thâm trông như một kẻ nghiện vì nhìn chồng mà lòng đau như cắt nhưng cô không biết phải làm gì cô chỉ có thể im lặng ở bên cạnh cùng anh chìm trong nỗi sợ hãi không lời và rồi cái đêm định mệnh đó cũng đã đến vĩ tiếp đi trong một giấc ngủ chập chờn mệt mỏi Anh mơ thấy mình đang bị dìm xuống Một con sông đen ngòm, đặt quánh như bụng Có một thứ gì đó mềm nhũng Trơn tuột đang quấn quanh cổ anh Siết chặt ngăn không cho anh Gôi lên mặt nước Anh dùng giấy trong tuyệt vọng Không khí trong lồng ngực tràn kiệt Cảm giác ngạt thở trở nên thật đến trợ người Vĩ bật dậy trên giường Hai tay ôm lấy cổ họng Anh không thở được Có một cái vật gì đó đã chặn đứng đường thở của anh trộn nó cứng và bự đang mắc kẹt ngay trong cuốn học khuôn mặt anh tím tái đôi mắt trợn trừng trong bóng tối anh ú ớ cố gắng gọi vợ nhưng chỉ phát ra được những tiếng trên trĩ nghẹn đặt vì đang ngủ say cũng bị tiếng động lạ làm cho tỉnh giấc cô bật đèn ngủ kinh hoàng khi thấy bộ vàng của chồng vậy anh bị làm sao vậy, vậy? cô hốt quảng vỗ mạnh vào lưng chồng cố gắng giúp anh thở vĩ gặp người xuống một cơn ho dữ dội bùng phát anh ho sặc sụa từng cơn ho như muốn xé trách lồng ngực và cổ họng anh ra làm trăm mạnh cảm giác như có một vật thể lạ đang bị đẩy từ từ từ sâu trong lồng ngực nhích lên cuốn họng trong sự đau đơn tột cùng anh đoàn toàn nhìn vào tường lao thẳng vào nhà vệ sinh anh gục đầu xuống bồn cầu trắng toát toàn thân co giật vì những cơn ho điên cuồng vì chạy theo sau sợ hãi đến mức chỉ còn biết đứng chết trân ở cửa sau một cơn ho cuối cùng tưởng chừng như trút cạn hết sinh lực vi cảm thấy vật cản trong cổ họng cuối cùng cũng được tống ra ngoài cổ họng anh bọng rác đau như có ai dùng dao rạch vô nhưng ít nhất anh cũng đã thở lại được anh thở hổn hển nước mắt nước mũi dạng dụa run chảy. Anh ngẩng đầu lên nhìn giao thứ mà mình vừa nôn ra ở trong bộ cầu Dưới ánh đèn nhà tắm sáng trắng Nó nằm đó nổi lên bên trên mặt nước Là một búi tơ màu trắng ngà đặc quánh và bầy nhảy Nó được quấn lại thành một hình bầu dục Giống hệt như một cái kén tầm nhưng to bằng gần hai ngón tay Trên lớp tơ trắng đó còn dính lại những dịch máu tươi đỏ thẳm và kinh dị Vĩ nhìn chằm chằm vào cái vật thể ghê cớm đó Đầu óc anh, bức tượng thành trì cuối cùng của anh đã hoàn toàn sụp đổ tan tành. Anh không hét lên, anh không khóc. Anh chỉ ngồi đó bất động, khuôn mặt tái mét, không còn một giọt máu. Nỗi kinh hoàng quá lớn đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của con người, biến thành một sự trống trọng, chết lặng. Vì từ từ bước tới, rụt rè nhìn vào trong bộ cầu. Khi thấy cái kén tầm dính máu, mặt cô cũng cắt không còn một giọt máu. cô đưa tay lên che miệng nhưng tiếng nấc nghẹn ngào vẫn không sao kìm lại được vĩ ngồi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo một chút lâu rồi anh từ từ quay lại ngước đôi mắt vô hồn nhìn lên chợ hai hàng nước mắt nóng hổi bỗng dưng trào ra nó lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của anh anh đưa đôi tay trung chảy ra nắm lấy tay của vĩ giọng anh dở ra đầy vẻ tuyệt vọng và sợ hãi cô Cơ... em ơi... Cứu anh với con gì đó Nó ở trong người của anh thiệt rồi Bức tường thành lý trí sụp đổ Kéo theo sự sụp đổ của một con người Vĩ không còn là vĩ của ngày hôm qua nữa Anh không còn là vị kiến trúc sư trẻ tuổi Tài năng lúc nào cũng ngẩng cao đầu Giới vẻ tự phụ Và kinh khịnh đối với thế giới tầm định vật đây anh chỉ là một cái xác không hồn một kẻ sống vật vờ trong chính ngôi nhà của mình anh sợ hãi tất cả mọi thứ anh sợ bóng tối sợ cả ánh sáng anh sợ tiếng động sợ cả sự im lặng anh không dám nhìn vào cương không dám ăn không dám uống anh cứ ngồi co ro trong một góc phòng đôi mắt thất thần lúc nào cũng như đang nhìn vào một cõi xa xăm nào đó thỉnh thoảng anh lại đưa tay lên sơ cổ họng mình khuôn mặt co trúng lại vì ký ức về cái kén tầm dính máu vẫn còn ám ảnh anh đến tận cùng vì nhìn chồng mà ruột gan như có ai cào xé cô biết khoa học và bệnh viện đã hoàn toàn bó tay hy vọng duy nhất của họ giờ đây nằm ở một thế giới mà trước kia cả hai đều cho là quan đường trong cơn tuyệt vọng vì chợt nhớ lời bà ngoại cô ngày xưa Bà từng kể về một ông thầy Pháp Ở miền dương dưới Cần Thơ Nghe nói cầu tay lắm Chuyên trị những thứ bệnh lạ Mà bác sĩ chạy làng Người ta đồn ông thầy này Không cúng kiến trình trang Không phán bừa tối bậy Ông chỉ nhìn người là biết được âm khí nặng nề Chỉ cần một sợi tóc Là có thể truy ra được căn nguyên Của tà ma ngoại đạo Đó là tia hy vọng mong manh cuối cùng Không một chút do dự vì nhiều vỉ ra xe cô không dám để anh ở nhà một mình dù chỉ một phút cô nhét vào túi xách một ít tóc trối của vỉ mà cô lấy ở trên lượt rồi nhấn ga lao đi trong đêm bỏ lại sau lưng thành phố sài gòn qua lệ nhưng cũng đầy rẫy những nỗi bất an ma quái họ đi theo sự chỉ dẫn mơ hồ của trí nhớ con đường cao tốc quen thuộc giờ đây sao mà nó xa lạ rời khỏi sài gòn cảnh giật càng lúc càng chìm vào bóng đêm của miền quê, không còn những tòa nhà chọc trời, không còn những ánh đèn níu ông rực rỡ, chỉ có bóng đêm đặc quánh bao trùm lấy những dượng cây, những mái nhà lụp xụp và những con trạch đen ngổn lấp loáng phản chiếu ánh trăng mờ. Phải hỏi người ta đến mấy lần, họ mới tìm được đến một con đường đất nhỏ xíu ngoằn ngoèo chỉ vừa đủ cho một chiếc xe hơi lách qua. Hai bên đường là những bụi cây và ô trù mọc um tùm. cành lá quật vào tần xe nghe sột sột như tiếng ai đó đang cào câu cuối con đường là một căn nhà cũ kỹ bằng gỗ nằm lọt thỏm giữa một khu vườn trọng, không có hàng rào trước nhà có một cái âm thờ nhỏ lập ngói âm dương đã phủ một lớp rêu xanh từ trong âm hắt ra thứ ánh sáng vàng giòn của một ngọn đèn dầu vì nhiều vị xuống xe không khí ở đây ẩm và lạnh Mang theo mùi của đất Và của khối nhan trầm Cô hít một hơi thật sâu Để lấy can đảm Rồi nhiều chồng từ từ bước về phía am thợ Một ông già gầy gò Tóc bạc trắng đang ngồi xếp bằng Trên chiếc chiếu tre. Ông già này có lẽ đã ngoài bảy mươi Khuôn mặt khắc khổ hằng lên những nếp nhăn của thời gian Nhưng đôi mắt thì sáng một cách lạ thường Ông dường như đã biết Trước sự có mặt của họ Ông chỉ ngẩn lên nhìn đôi mắt đó quét qua hai giờ chồng một lượt rồi dừng lại thật lâu trên người của vĩ mời hai cô cậu ngồi dòng ông già trầm và khàn nghe như tiếng gió thổi qua một cái hàng đá cũ vì nhiều vĩ ngồi xuống mép chiếu bản thân cô cũng quỳ xuống hai tay chấp lại dạ thưa thầy con con đến đây muốn nhờ thầy cứu giúp cho chồng con dạ con biết thầy là thầy hay lễ ông đã nghe ngoại con kể về thầy ông thầy không nói gì chỉ lẳng lặng đặng nhìn phỉ ông nhìn vào đôi mắt trũng sâu nhìn vào làn da vàng nhìn vào những vệt lằn xưng đỏ lấp ló sau cổ áo của anh cái nhìn của ông không giống như cái nhìn của bác sĩ nó xuyên thấu như thể ông đang nhìn thẳng vào những thứ đang ẩn náu bên trong cơ thể của phỉ một lúc lâu ông mới cất tiếng thằng nhỏ bị người ta hại rồi hầm khi nặng qua nó bám vào lục phủ ngũ tạng ăn mòn hết cả sinh khí rồi vì nghe đến đó thì bật khóc nức nở cuối cùng cũng có người hiểu được cuối cùng cũng có người không cho rằng họ bị điên cô vội vàng lấy lọn tóc của vị trong túi ra rung rung đưa cho thầy dạ thưa thầy đây là tóc của chồng con Con xin thầy xem giúp căn nguyên nó ở đâu Là ai đã ra tay độc ác như vậy Dạ thầy xem chùm Thầy đón lấy lọt tóc Đặt nó vào một cái chén sành trắng Ông không dùng chuông hay mỏ Không đốt bùa hay giấy tiền giặt bạc Ông chỉ trót nước trà Từ một cái ấm đất vào chén Cho đến khi ngập lọt tóc Sau đó Ông nhắm mắt lại Hai tay đặt lên đầu gối Miệng lẩm nhẩm những câu gì đó mà Vì không nghe rõ Thứ ngôn ngữ đó nó cổ xưa và quyền mí lắm kìa Vì và Vĩ ngồi im Phật phát, nín thở chờ đợi Bầu chừng, ngọn đèn dầu trong am chập chở, leo rát như sắp tắt Không khí xung quanh dường như lạnh đi mấy độ Vì bất chắc trùng mình, cảm giác như có vô số cặp mắt vô hình đang đổ dồn về phía họ Khoảng vài phút sau, thầy mở mắt ra sắc mặt ông đã hoàn toàn thay đổi. Nếu lúc nãy nó chỉ nghiêm trọng thì bây giờ nó hằng lên một vẻ kinh hải và kỳ tập Ông nhìn trân trân vào chén nước bàn tay đặt lên gối khẽ trùng trùng. Ông hít vào một hơi thật mạnh như thể vừa nhìn thấy được một cái cảnh tượng khủng khiếp lắm. Trời ơi là trời ác nghiệt ác nghiệt quá rồi tay thúc lên giọng nói đầy vẻ căm phận ông ngẩng lên nhìn hai vợ chồng đôi mắt sáng quắng lúc nãy giờ đây ánh lên một sự trương cảm và cả sự phẫn nộ thật nhỏ không phải bị thư bị yểm thông thường đâu nó trung phải một trong những thư ngãi độc địa và tàn nhẫn nhất người ta gọi nó là ngãi tập mau lời ông nói khiến cô choáng váng sâu tầm lại là sâu tầm những cơn ác mộng của cô không phải là vô cớ ông thầy nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của hai vợ chồng ông thở dài một tiếng rồi chậm trại giải thích loại ngày này nó không bắt nguồn từ cao miên từ lào như người ta hay đồ nó là tư tà thuật của chính xứ mình do những kẻ có lòng dạ hiểm động Tự nghĩ ra để hại nhau. Để luyện được nó, kẻ chủ ngại phải tìm cho được một cặp ngài tầm đã vào phôi. Nhưng chúng không được nuôi bằng lá dâu thượng. Chúng phải được cho ăn lá dâu tầm mọc trên mồ của những đứa trẻ còn trệt yếu, những sinh linh cột dương dân quang khí giết cõi đời. Kinh khủng hơn, nếu để cho ngại Có tính, có quyết, kẻ luyện ngải phải lấy chính mau quyết của mình, nhỏ vào la dâu cho cặp ngài ăn mỗi ngày. Phải là máu chuột ruột ra, thì ngải nó mới linh. Ông dừng lại một chút, nhìn vào khuôn mặt tái mét của Vĩ và Phi. Khi cặp ngài đô đẻ trứng những quả trứng này không giống trứng tầm bình thường. chung mang đầy tà khí và quan niệm kẻ chủ ngài sẽ lấy đi những quả trưng đo ếm vào một thư vật chủ thường là món đồ vật thân thụ mà nạn nhân sẽ không bao giờ đề phòng rồi chúng sẽ tìm cách cho nạn nhân uống hoặc ăn một thư giận một thư có chưa tin chất của một loài vật nào đo có âm tinh. Để kích hoạt cho trưng ngại Ngay đến đây Vĩ và Phi nhìn nhau Trong đầu có hai Cùng hiện lên hình ảnh con búp bê chải Và hữu rượu trắng Cô hồng Vĩ ngẹn lại Anh bắt đầu ho khan. Ông thầy nhìn anh lắc đầu Khi trưng ngại đã được kích hoạt trong người Chúng sẽ nở ra thành những con sâu tầm vô hình chúng không ăn thức ăn bình thường thức ăn của chúng chính là sinh khí là da thịt là nội tạng của nạn nhân chúng sẽ ăn từ từ gặm nhấm từ bên trong khiến nạn nhân chết dần chết một trong đau đớn và hoảng loạn người bệnh sẽ ôm đi da vẻ nổi lằn lên những dệt như có con gì bò Tinh thần thì suy sấp Lúc nào cũng thấy những thư mà quai Đó là do quang khí của những đứa trẻ chết yếu Và tà khí của loài ngãi Đang pha quai từ bên trong Vì nất lên một tiếng Không dám nghe tiếp nữa Nhưng thầy vẫn nói giọng ông trở nên đanh lại lạnh lẽo Nhưng đó chưa phải là điều tàn độc nhất mục đích cuối cùng của kẻ luyện ngải là để cho lũ sâu tập đo hoành hành một dòng đời mà quay của chúng đến khi chúng ăn cạn sinh khí của nạn nhân hút kiệt máu quyết và làm cho nội tạng thôi trừa nạn nhân sẽ chết và vào đúng giây phút nạn nhân trút hơi thở cuối cùng lũ sâu tập đã trưởng thành đó chúng sẽ chết kẹn. Rồi từ từ những cái khen đó Chúng sẽ chui ra ngoài Quả thức khiếu của người chết Mặt, mũi, tai, miệng Chúng sẽ tua ra từ đó Hàng trăm, hàng ngàn con Để đi tìm một vật chủ mới Đó mới là sự kết thúc Mà kẻ yếm buộc mong muốn lên đó của thầy như một bản án tử hình Vì ngồi đó, cả người trung linh Anh hình dung ra cái cảnh tượng kinh hoàng đó. Hình dung ra lũ sâu tầm ghê tẩm chui ra từ chính hốc mắt lỗ tai của mình. Anh gục mặt xuống, khóc không thành tiếng. Vì ôm lấy chồng, nước mắt lưng trọng. Cô ngẩng lên nhìn thầy lễ, giọng khẩn khoản. Thầy ơi, xin thầy cứu lấy chồng con. Xin thầy rủ lòng thương. Thầy lễ nhìn họ, thở vào một tiếng đảo nẹp. muôn cưu đó. chỉ có một cách phải tìm ra và phá quý bằng được cái vật chủ êm trưng ngải và bàn thờ ngải của kẻ ra tay phải dùng lứa tam muội mới đốt được tận gốc rễ của tà khí đó nhưng phải nhanh lên tà khí đã ăn sâu vào tủy não của thằng nhỏ rồi chậm một ngày là nó gần cửa tử thêm một ngày ông dừng lại Đôi mắt sắc như dao của ông Nhìn thẳng vào phi Kẻ ra tay Phải là người có thù hận sâu nặng Với chọc con Và quan trọng nhất Như ta đã nói Phải là người Cô mau mũ ruột trà gì đó Lòng dạ của kẻ đó Còn độc hơn cả nọc độc Lời phán của thầy lễ Từng chữ một xoáy vào tâm trí phi Và phỉ Đóng đinh vào một cái tên duy nhất Mà cả hai đều không dám tốt ra Vì ba Chỉ có thể là bà ta Món quà, hũ trụ Sự ghen tị ngấm ngầm Tất cả đều chỉ về một hướng Trên đường lái xe trời khỏi Am thờ của thầy Không ai nói với ai một lời nào Chiếc xe hơi sang trọng Giờ đây như một cổ quan tài di động Chở hai linh hồn đang trên đường Tối mặt với tử thần Vĩ ngồi co ro ở ghế phụ Cả người trung lên từng cơn. Cái lạnh không phải đến từ máy điều quả Mà nó toát ra từ sâu trong xương thủy Từ lũ sâu tầm ma quái Đang gặm nhấm sinh khí của anh Anh không còn khóc Không còn than vãn nữa Trong đôi mắt trũng sâu của anh Giờ đây chỉ còn lại một thứ ánh sáng duy nhất Đó là bản năng sinh tồn Anh phải sống Bằng mọi giá anh cũng phải sống Vì siết chặt vô lặng Từng khớp ngón tay trắng bệnh Nỗi sợ hãi trong cô đã đặt quấn lại biến thành một sự căm phẫn và một ý chí sắt đá đến lạ thường. Cô không còn là người vợ yếu đuối hay mơ thấy ác mộng nữa. Giờ đây cô là một chiến binh, một người bảo vệ đang trên đường đi dọc hang cột để giành giật lại mạng sống cho chồng mình. Cô biết họ phải quay lại đó, quay lại căn nhà ở miền quê hẻo lánh, nơi mầm móng của mọi tai ương đã bắt đầu. Mình sẽ nói là anh bệnh nặng. Vì cất tiếng. phá vỡ sự im lặng ngột ngạt bệnh viện Sài Gòn trị hỏng hết nên mình về quê nhờ gì kiếm thầy thuốc Nam chỉ có lý do đó vì mới không nghi ngờ mình Vĩ khẽ gật đầu anh thậm chí còn không đủ sức để nói anh chỉ nhìn vợ trong ánh mắt vô hồn ánh lên một sự tin tưởng tuyệt đối kế hoạch đã được định sẵn họ không có vũ khí không có bằng chứng chỉ có một sự thật khủng khiếp và một quyết tâm liều chết Chuyến xe về quê lần này mang một màu sắc hoàn toàn khác. Con đường quen thuộc giờ đây sao mà xa lạ và đáng sợ. Những hàng dừa gian đường đổ bóng xuống mặt trạch đen ngòm, trông như những con quái vật đang dừng nành múa chút. Mỗi một chiếc xe máy lướt qua, mỗi một, một ánh đèn pha trội vào kính xe cũng đủ làm cả hai chật bắn mình. Họ đang đi vào địa ngục trật dàng, một địa ngục được ngụy trang, bằng vẻ ngoài yên bình của xóm làng. khi chiếc xe đổ xịt trước sân nhà chị ba, thì trời đã gần sáng, màn sương sớm văng mờ mịt, bao phủ lấy khu vườn âm tùm khiến khung cảnh càng thêm ma mị. chị ba nghe tiếng xe, thì lật đật chạy ra, khuôn mặt vẫn cái vẻ niềm nở sởi lởi thường ngày. nhưng lần này, vĩ và vi nhìn vào khuôn mặt đó với một con mắt khác, họ thấy được sự giả tạo sau nụ cười. Thấy được sự độc địa ẩn sau những nếp nhăn tưởng chừng như phúc hậu Trời đất ơi vậy gì Sao hai đứa về giờ này mà không báo trước cái gì một tiếng vậy trơn vậy Vì ba vô dập hỏi tay chân luống cuống Vì cố nặng ra một nụ cười mệt mỏi Dư vĩ đang lả đi trên ghế xuống xe Dạ gì Tại chuyện gấp quá Anh dĩ nhà con dạo này bệnh nặng lắm dì ơi Người cứ sốt không hập à Ăn uống không có được lại còn ngứa ngáy nổi mẩn khắp người nữa bác sĩ ở trên Sài Gòn trị hoài không hết nên vợ chồng con tức tốc chạy về đây dạ tụi con tính nhờ gì coi có biết thầy thuốc nam nào hay ở trong xóm mình không để thầy cứu giúp chồng con cái gì ánh mắt chị ba lướt qua thân hình tiều tụy gầy trọc của vĩ rồi dừng lại ở những dịch lằn đỏ ửng lấp ló sau cổ áo ảnh một tia nhìn há hê thỏa mãn lóe lên trong ánh mắt bà ta nhìn đến mức gần như không thể nhận ra nhưng phi đã kịp nhìn thấy lòng cô rạch toát Chàng ơi tội nghiệp cháu tôi không vì ba suýt so, giọng nói đầy vẻ thương cảm giả tạo sao mà ra nông nổi này vậy con thôi thôi hai đứa vô nhà nghỉ ngơi đi chuyện thầy thuốc á để đó gì lo cho cứ ở đây với gì vì sắc thuốc cho uống đảm bảo vài bữa là khỏe lại liền hà bà ta vừa vĩ vào nhà ân cần như thể anh là con ruột của mình Căn nhà dẫn dậy, dẫn cái mùi ẩm mốc đặc trưng, dẫn những món đồ cổ cũ kỹ Nhưng giờ đây, trong mắt cô Vĩ và Vi, mọi thứ đều trở nên đáng sợ. Họ có cảm giác như mỗi một cốc khuất, mỗi một bóng tối trong nhà đều đang ẩn giấu một điều gì đó gớm khiết. Bữa cơm trưa hôm đó là một cực hình. Dì ba nấu toàn là những món vị thích, gấp ly lì chào chén anh, miệng thì không ngớt thúc giục. Nè, ăn đi con. Ráng ăn cho nhiều vô cho lại sức. Bệnh hoạn vậy mà bỏ ăn nữa là chết đó con. Vĩ trung trung cầm đũa, cố nuốt từng miếng cơm mà cổ họng cứ nghẹn đắng. Anh có cảm giác như mình đang ăn bữa cuối cùng của một tử tụ. Vì ngồi bên cạnh, tim đập tình tịch. Cô phải giả giờ ăn uống tự nhiên, phải nói cười, phải hỏi han gì ba về chuyện xóm làng để đánh lạc hướng bà ta. cuộc nói chuyện giống như một gián cờ cân não. mỗi một lời nói, mỗi một ánh mắt đều là một nước đi đầy nguy hiểm. Và rồi dì ba một miệng một câu, câu nói tưởng chừng như vô tình nhưng lại là nhắc nhau chí mạng, dập trận tất cả. Nè dì, dì nói nghe. Cái bệnh này của con á, coi vậy mà la nghe. Dì ba vừa lùa cơm vừa nói, mắt không nhìn ai. Dạo này dì nghe trên tivi nói hoài à, có cái dịch bệnh gì đâu ở bên xứ tây, xứ tàu gì đó. Người ta cũng sốt, cũng nổi mẫn, y chang con vậy đó Vì còn nghe nói có người ha, còn hô ra cả sâu bọ, ghê muốn chết đi được Chiếc đũa trên tay Phi rơi xuống chen Nó tạo ra một tiếng động chói tài Cả người cô cứng đờ. Làm sao gì ba có thể biết được chi tiết đó Không có cái tivi nào nói về chuyện đó hết Đó là một lời nói dối trắng trợn. Bà ta đang thử họ Bà ta đang khoái trá nhìn họ quằn quại Trong nỗi sợ hãi Mà chính bà ta đã tạo ra vị cũng nghe thấy Mặt anh tái đi Anh cúi gặp mặt xuống chén cơm Hai bàn tay dưới gầm bàn Siết chặt lại đến mức nổi cả cơn xanh Vì vô giang cúi xuống lùm đũa lên Cố gắng giữ cho giọng nói không trung trảy Dạ, dạ Chắc con coi sót tin tức Bệnh lạ bây giờ nhiều quá gì hả? Vì ba chỉ cười khẩy một tiếng Nụ cười đó khiến Phi lạnh đến tận xương quỷ Mang kịch đã hạ Con quỷ đã lộ nguyên hình Đêm đó vị ba sắp xếp cho hai vợ chồng ngủ ở gian buồn phía trong Vĩ lên cơn sốt hầm hập Người nóng như hoàng thang Anh nằm trên giường Mê sản Lúc thì co trúng người lại dị lạnh Lúc thì gạt phăng cái mền ra dị nóng Trong cơn mê Anh cứ lẩm bẩm: Sao Sao Viên ngồi bên cạnh dùng căn ước lao người cho chồng Mà nước mắt cứ tuôn ra. Cô biết thời gian không còn nhiều nữa Lũ sâu ngãi trong người vĩ đang hành hạ anh Đang ăn mòn sự sống của anh từng chút một Cô phải hành động ngay trong đêm nay Đã đến lúc trăng lên đỉnh đầu Khi cả xóm làng đã chìm vào giấc ngủ Vì trốn rẽ đứng dậy cô nghe ngóng động tỉnh từ phòng của dì ba ở gian ngoài không có tiếng động gì chắc chắn là bà ta đã ngủ rồi vì nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng lấp người ra ngoài ngôi nhà trong đêm tối im bắn đến trợn người chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả ở ngoài giường và tiếng sàn gỗ kéo kẹt ở dưới chân cô cô men theo bước chắc đi về phía phòng của chị ba cánh cửa phòng bà ta không đóng chặt chỉ khép hờ để lọt ra một khe sáng nhỏ vì nín thở ghé mắt vào khe cửa. Một cái cảnh tượng khiến cô xích nữa thì hét lên. Vì bà không hề ngủ bà ta đang quỳ trên sàn nhà ngay bên cạnh chiếc giường ngủ của mình. Trước mặt bà ta là một khoảng trống nơi mà ban ngày được che đậy bởi một chiếc chiếu tre. Giờ đây chiếc chiếu đã được trật lên để lộ ra một cái bàn thờ nhỏ tự chế. Dưới ánh sáng leo lét của một ngọn đèn dầu, viên nhìn thấy rất rõ một cái hũ xanh một cái bát hương Hình của phỉ bị kim đâm chi chích và ngồi chém chạy giữa bàn thờ Chính là con búp bê chạy gớm khiết. Là một con búp bê chống hệt chiếc con búp bê đang ở nhà cô. Nó chính là bạn gốc Vì ba đang lúi húi làm gì đó, miệng đắm bẩm những câu từng chú gì đó không rõ lời. Thỉnh toàn, bà ta lại lấy một cây kim chích vào đầu ngón tay mình, nặng ra một giọt máu đỏ thẳm rồi nhỏ lên con búp bê. Bà ta đang cho nó ăn. Bà ta đang dùng chính máu của mình để nuôi dưỡng thứ tà thuật đang giết dần giết mòn trong cô. Trái tim phi như ngực đập. Một luồng khí lạnh còn hơn cả nước đá chảy dọc sống lương phi, khiến toàn thân cô cứng đờ. Cái cảnh tượng trước mắt còn kinh hoàng hơn dạng lần những cơn ác mộng tồi tệ nhất. Vì ba, người gì mà cô vẫn luôn cố gắng tôn trọng, đang thực hiện một nghi lễ ma quái, dùng chính máu của mình để nuôi dưỡng thứ tà thuật. đang giết dần giết mòn chồng của cô. Nỗi sợ hãi trong cô nhanh chóng bị dập tắt. Thay vào đó là một cơn tịnh nộ rành lẽo một sự căm phẫn dâng lên đến tận cổ họng. Cô không còn trung trẻ nữa, bàn tay đang bám vào khe cửa của cô siết chặt lại. Cô biết mình phải làm gì, nhưng cô không thể làm một mình. Cô trốn trẻ như một con mèo lùi lại, quay trở về phòng ngủ. Vĩ vẫn đang nằm trên giường mê man. Tráng đẫm mồ hôi, miệng vẫn đẫm bẩm những từ vô nghĩa Vì lao đến bên giường, lây mạnh vai anh Giọng thị thao nhưng gấp gáp như có lửa đốt Dĩ, dậy đi anh, dĩ, em tìm thấy nó rồi vậy mau lên Nhưng Vĩ không có phản ứng Anh chỉ rên hự hự trong cổ họng, đôi mắt ngắm nghiền Vì tuyệt vọng, cô ghé sát vào tay anh Dùng hết sức bình sinh, hét lên một từ duy nhất Một từ khóa có thể xuyên thủng cơn mê sảng của anh Sao anh ơi sao Như có một luồng điện giật thẳng vào não Vì giật bắn người Đôi mắt đang dậy đi bóng mở trừng trừng Hơi thở anh dột chập Sự tỉnh táo le lói trở lại trong ánh mắt quảng loạn à, Ở đâu Phòng của gì dưới cầm dương á Nhanh lên đi anh Mình không còn nhiều thời gian đâu Nhanh lên Bản năng sinh tồn là một thứ thuốc tiên mạnh nhất Vị cắn chặt rằng gồng hết sức lực còn lại của một cơ thể đang bị tàn phá Anh dính vào thành giường loạn choạng đứng dậy, cả người tựa hẳn vào phi Mỗi một bước đi của anh đều nặng nề như đeo đá, hơi thở khò khẽ như ống bể sắp tàn Vi dịu dòng, trái tim cô đập như muốn vỡ tung độc ngực Cô không dám bật đen, hai người cứ như vậy nương vào nhau Men theo bước chách trong bóng tối mờ mịt tiến về phía phòng của chị ba tiếng sàn gỗ cũ kỹ kéo kẹt dưới chân họ nghe chói tai trong sự im lặng chết chóc mỗi một tiếng kêu là một lần tim phi như lại khi họ đến được cửa phòng dì ba vi lại ghé mắt nhìn qua khe cửa cái cảnh tượng bên trong khiến cô chết lặng dì ba đã không còn ở đó ngọn đèn dầu vẫn cháy leo lét, hắt thứ ánh sáng vàng vọt lên các bàn thờ trống rỗng bà ta đi rồi sao Sự biến mất đột ngột này còn đáng sợ hơn cái việc bà ta đang ngồi đó Một cảm giác bất an cũng khiếp trào dân Không còn thời gian để do dự nữa Vì đẩy nhẹ cánh cửa Nó kêu lên một tiếng kèn két não nề. Hai vợ chồng nín thở bước vào trong Căn phòng nồng nặc một thứ mùi khó tả Mùi ẩm mốc của căn nhà cũ Mùi dọt quả của ngọn đèn Và một mùi khác Mùi tanh ngòm của máu tươi trộn lẫn với mùi của đất ẩm và thứ gì đó đang thối rữa. Vì nhiều phỉ đi thẳng đến bên chiếc giường, cô quỳ xuống có một chút ngần ngại, lật mạnh mép chiếu tre lên. Hàng ổ của quỷ dữ đã lộ ra. Một cái bàn thờ tạm bờ được đặt trong một khoảng trống nhỏ ở dưới gầm giường. Vì và phỉ nhịp vào đó, kinh hoàng đến mức không thở nổi. Ở giữa là tấm ảnh chân dung của phỉ. Tấm ảnh anh chụp lúc nhận chức, khuôn mặt rạng trở đầy tự tin. Giờ đây khuôn mặt đó bị kim chi chích bởi hàng chục cây kim khâu đã hoang trĩ, trông như một hình nhân thế mạng đầy quán độc. Bên cạnh là một lư hương bằng sành, bên trong cắm đầy chân ngang cháy dở và một thứ trò đen kịch, lợn cận như có lợn tóc và bóng tay. Và cái hũ sành, nó vẫn nằm đó, lạnh lẽo, được đầy kính bằng một miếng giải vàng có giải những ký tự hoàng mèo bằng máu đã khô đại. nhưng thứ khiến cho cả hai tê dạy đi vì sợ hãi chính là con búp bê dạy nó không còn là con búp bê vô tri mà họ biết nữa bụng nó đã phình to ra một cách dị thường lớp dải mỏng căng bóng lên như sắp rách toàn và nó đang động đầy. một sự động đậy rất nhỏ một nhịp phập phồng chậm rãi đều đặn như thể có một trái tim ma quái đang đập bên trong nó đôi mắt cúc áo đèn tay của đó như đang nhìn thẳng vào họ thách thức và chế giễu phải Đập cái hũ đó Vĩ thị thào giọng nói lạc đi Vì gật đầu cô rùng rùng đưa tay về phía cái hũ sành ngay lúc những ngón tay của cô sắp chạm vào đó một giọng nói lạnh lẽo như dao cạo vang lên từ phía cửa ra dọc tôi bay dâm đụng vô đồ của tao hả cả hai giật bắn mình quay lại vì ba đang đứng đó tù lù như một bóng ma bà ta đã quay trở lại từ lúc nào khuôn mặt phúc hậu đáng thương từ ngày đã biến mất hoàn toàn thay vào đó là một bộ mặt méo mó hai gò má nhột cào đôi mắt lông lên sọc sọc hằn lên những tia máu đỏ ngọc nụ cười của bà ta nhích lên để lộ hàm răng vàng khe và lời thích đó không còn là con người nữa đó là một con quỷ đồi lốt người <cười> Mày giỏi lắm vậy, Mày khôn lắm Bà ta gằn lên Tiếng nói không còn là giọng miền Tây ngọt ngào Mà trở nên ám ảnh và đầy quán độc Mày nghĩ mày về đây là qua mặt được tao hả Tao Tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi nghe con Mày cướp hết của thằng con trai tao Công việc, danh vọng, tiền bạc Lẽ ra tất cả là của nó Mày có mọi thứ mà Nó có cái gì Nó không có cái gì hết Mày phải trả giá Tao Tao muốn mày phải chết Chết một cách từ từ Đau đớn nhất Ta muốn mày phải cảm nhận từng con sâu Từng con tầm Nó ăn mòn da thịt mày gậm nát lục phủ ngũ tạng của mày Bà ta gào lên như một con thú bị thương Rồi lao về phía của họ Mục tiêu của bà ta là cái hũ sạch Vì theo phản xạ giật đùi lại Kéo vị theo Vì ba chụp được cái hũ Ôm chặt nó vào lòng như một vật báo Nhưng vị Trong một nỗ lực cuối cùng của sự sống đã giờ chừng đá trúng tay của bà ta Cái hũ sành rơi xuống sàn gỗ bể tan thành từng mạnh Một thứ chất lỏng màu đen kịch, sền sệt và hồi thối dằn ra tung tóe. Nhưng đó chưa phải là tất cả Từ trong đống mảnh vỡ một con rắn mối đã khô quắt quẹo đen ngộp lặn ra Và rồi, hàng trăm, hàng ngàn con sâu tầm trắng múp Mà u na u nần lúc nhúc túa ra từ trong đống chất lỏng đó Chúng ngọ quậy lan ra khắp sàn nhà như một dòng thác trắng ghê tởm. Cùng lúc đó, một tiếng bực cô cốc gian lên. Bụng của con búp bê vải trên bàn thờ đã nứt toát. Một dòng thác kinh hoàng hơn dạng lần trào ra. Hàng dạng con sâu nhỏ li ti như sợi chỉ, mang một bầu đỏ tươi cụ máu, tú ra từ cái bụng rách nát đó. Chúng không bỏ một cách chậm chạp. Chúng lao đi với một tốc độ kinh hoàng như một đội quân được chỉ quy, hợp thành một dòng chảy màu đỏ máu lao về phía cô vị. vị thét lên một tiếng sét lập anh ngã quỵ xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy bụng. cơn đau ập đến, còn dữ dội hơn cả ngàn mũi tên đâm vào nội tạng. anh cảm nhận được rất rõ, lũ sâu tầm bên trong cơ thể anh chúng đang phản ứng lại với đồng loại của chúng ở bên ngoài. chúng đang cắn xé đang đào bới đang điên cuồng ăn mọn anh từ bên trong anh quằn quại trên sàn nhà miệng sùi bọt mép đôi mắt trở ngược lên chỉ còn thấy tròng trắng vì nhìn cảnh tượng trước mắt kinh hoàng đến tột độ Dì ba thì đứng đó Giữa đống sâu bò lúng nhúc cười đinh ha hà, hà nụ cười của bà ta mang rợ điên dại qua cùng tiếng la hét đau đớn của vị tuyệt vọng mọi thứ đã chấm hết Bất chợt ánh mắt của vì Lìa tới một ngọn đèn dầu Vẫn đang cháy leo rét trên bàn thờ Một ý nghĩ điên trồ lé lên trong đầu cô Đó là hy vọng duy nhất Không suy nghĩ gì thêm Cô lao tới chụp lấy cây đèn dầu Thân đèn nóng bỏng Làm da thịt cô phòng trộp lên Nhưng cô không còn cảm thấy đau nữa Với tất cả sức được còn lại Cô quăng thẳng cây đèn dầu Vào cái bàn thờ tạ quái Ngọn lửa gặp dầu Bùng lên dữ dội Lửa bén vào chiếc chiếu tre khô Bén vào những lá bùa bằng cháy Và bén vào con búp bê dài đát bét Một ngọn lửa tam muội Một ngọn lửa của sự phẫn nộ Và ý chí sinh tồn Vì ba ngừng cười Khuôn mặt bà ta biển sắc Bở bối của tao à. Bà ta gào lên một tiếng Rồi là một hành động không ai có thể ngờ tới Bà ta điên cuồng lao thẳng vào ngọn lửa Hai tay cao cấu Như muốn cứu vớt những tà thuật của mình Lửa bén vào bộ đồ bà bà Bén vào mái tóc khô rối của bà ta Vì bà biến thành một ngọn đuốt sông Tiếng là hét của bà ta Không còn là tiếng người nữa nó ám ảnh và đầy quán độc. Tiếng là hét đó Qua cùng tiếng nổ lách tách thành khét của hàng dạng con sâu tầm Đang bị thiêu cháy trong biển lửa. Ngay vào khoảnh khắc băng thơ ngãi Bị ngọn lửa đốt chững Vĩ co giật một cơn cuối cùng Anh gặp người lại Một tiếng Ơ khổ khóc và từ miệng anh một con vật kinh tởm bị tống ra ngoài rơi xuống sàn nhà nó không trắng cũng không có đỏ nó bự bằng ngón tay cái toàn thân đen kịch trơn nhầy và bẹp dũng còn sầu chúa nó co giật quằn quại một cách điên cuồng trên sàn nhà dài dây rồi nằm im bất động vĩ cũng liệm đi bất tỉnh nhân sự ngọn lửa hung tàn gầm thét liếm láp những cây cột gỗ cũ kỹ biến căn nhà Thành một dàn quả thiêu khổng lồ. Mùi thịt cháy khét lẹt của dì ba và lũ sâu tầm qua quyện với mùi gỗ cháy tạo thành một thứ mùi đặc trưng của địa cục Vì ngồi bật dưới sàn, ho sặc sụa trong làn khói đen kịch, đầu óc cô trống rỗng. Bên cạnh cô, vĩ nằm bất động, khuôn mặt dính đầy tro bụi, không biết còn sống hay là đã chết. Nhưng rồi một tiếng rắc gian lên từ phía trên mái nhà, một cây đòn tay cháy dở rơi xuống. Chỉ cách chỗ họ, dài bé Bản năng sinh tồn trổ dậy Giật phi ra khỏi cơn chết lạnh Cô không thể chết ở đây Vĩ cũng không thể chết ở đây Cô bò đến bên chồng Dùng hết sức lực còn lại của một cơ thể Đã bị chắc kiệt, lây mạnh anh Tỉnh lại đi anh, cháy Cháy lớn rồi, mình đã khỏi đây đi anh ơi Vĩ chỉ rên thừa Đôi mắt vẫn nhắm nghiệp Vì không còn được chọn nào khác Cô nghiến trăng Dòng một tay của Vĩ qua cổ mình Gồng tấm lưng nọ bé lên để sóc anh chạy. Cơ thể của Vĩ lúc này nặng như một tảng đá. Cô đào đảo gần như đã ngã quyền. Nhưng ý chí muốn sống, muốn cứu chồng đã tiếp cho cô một sức mạnh không tưởng. Từng bước một, cô kéo lê tấm thân bất động của Vĩ ra khỏi căn bụi đang chìm trong biển rửa. Sức đóng hầm hập tấp vào da thịt cô bọc rác. khói đặt quánh xộc vào mũi, dao phổi khiến cô ho đến chạy cả nước mắt. mái nhà bắt đầu sụp đổ Những mảnh gói dở và tàn lửa rơi lạ thả xung quanh Cô chỉ biết cắm đầu kéo Kéo mãi, kéo vỉ về phía cửa chính Về phía ánh sáng lờ mờ của mặt đêm ở bên ngoài Khi cô vừa kéo vỉ ra khỏi ngưỡng cửa Một tiếng trầm lông trời lở đất vang lên sầu lực Toàn bộ mái nhà đã sập xuống Trông vùi tất cả mọi thứ trong biển lửa Vì ngã vật ra sàn cỏ ẩm ướt, thở hổn hển, Cả người không còn một chút sức lực cô và phỉ nằm đó bên cạnh nhau im lìm nhìn ngọn lửa hung tàn đang chạy múa liếm lên tận trời cao biến căn nhà tội lỗi thành một đống tro tàn tiếng la hét tiếng gọi nhau ý ới của hàng xóm bắt đầu vang lên màn kịch kinh hoàng của riêng họ giờ đây đã kết thúc vụ cháy được cảnh sát kết luận là một vụ tai nạn thương tâm con trai của bà ta Sau khi nhận được tiền đền bù của bảo hiểm Đã bán mảnh đất hương quả Và biệt tâm biệt tích Nghe nói là đi đâu đó làm ăn xa Vĩ và phi Hai người sống sót duy nhất Cũng đã cấp lời khai Trong trạng thái quảng loạn và suy nhược Vĩ được chẩn đoán Là bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng Do áp lực công việc Cộng với cú sốc tâm lý từ vụ cháy Nên mọi lời khai có phần lộn xộn của anh Đều được thông cảm bỏ qua mọi chuyện khép lại một cách hợp lý trong mắt pháp luật và người đời dòng xoáy của bùa ngải sâu tầm và máu đã được ngọn lửa đêm đó thiêu trụi chỉ còn lại tro bụi và một bí mật kinh hoàng sẽ theo hai vợ chồng họ đến hết cuộc đời họ trở về thành phố liền ngay lập tức đem con búp bê bản sao và cả bình trụ đi thiêu quỷ tàn tro thì dù sâu xuống đất cuộc sống dần trở lại bình thường nhưng không bao giờ có thể như xưa được nữa. Vĩ đã xin nghỉ việc ở công ty kiến trúc cũ. Anh không còn đủ sức để đối mặt với những áp lực và những con số. Anh đã tăng cân trở lại, da dẻ hồng hào hơn. Nhưng cái vẻ tự tin, ngạo mạn ngày nào đã biến mất tất cả. Thay vào đó là một sự trầm lặng, một nỗi buồn sâu thẳm ẩn trong ánh mắt. Anh bị mất ngủ triền miên. sợ hãi bóng tối và không bao giờ dám nhìn vào cương quá lâu. vết sẹo tâm lý mà con quỷ mang tên dì pa đã để lại còn sâu hơn dạng lần những vết sẹo khác. mối quan hệ của họ cũng thay đổi, họ không còn những cuộc cãi giả, không còn những giận hờn, họ dựa vào nhau để sống, gắn kết với nhau bằng một thứ sợi dây vô hình của sự đồng cảm và nỗi đau chung, vì trở thành điểm tựa vững chắc cho vĩ. Cô chăm sóc anh từng ly từng tí, kiên nhẫn ở bên anh mỗi khi anh gặp ác mộng. Tình yêu của họ giờ đây trầm lặng hơn, nhưng cũng sâu sắc hơn. Họ đã cùng nhau đi qua địa ngục và trở về. Và điều đó khiến họ trân trọng từng giây từng phút bình yên hiếm hoi Một buổi tối thứ bảy, trời Sài Gòn đổ một cơn mưa rào mát trời Hai vợ chồng ngồi ngoài hiên nhà, uống trà và ngắm mưa. Vĩ vừa hoàn thành một dự án nhỏ Tâm trạng anh có vẻ khá hơn Anh quay sang nhịp Phi Bất chợt mỉm cười. cười Cảm ơn em Đó là nụ cười thật sự đầu tiên của anh Sau hơn nửa năm trời Một nụ cười tuy còn gượng gạo Và mệt mỏi Nhưng nó giống như ánh nắng mặt trời Sau một mùa đông dài tặng đẳng tìm vi ấm lại Cô nắm lấy tay chồng Có lẽ mọi chuyện đã thật sự qua rồi Cơn bão đã tan và họ đã sống sót. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị đã nhấn chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bây vậy chúng ta hay nói, cái sự đố kỵ nó kinh khủng lắm. Đừng nói là bạn bè, ngay cả người thân trong gia đình. Cái này là tôi nói thiệt. Và thật sự ra nha, Chúng ta hãy sống thiệt với bản thân của mình đi. Nhiều khi thấy trong gia đình, thằng đó nó giỏi hơn mình, mà nó không ảnh hưởng gì tới mình. Mình cũng ganh tị nữa. Nhưng mà ngoài cái miệng á thì hay nói, trời ơi, mày được vậy tao mừng cho mày quá. Xin lỗi, sống thiệt với mình đi. Và câu chuyện ngày hôm nay, nói về cái vấn đề đó. Đúng không quý vị? <cười> quý vị, nhớ nha, thứ hai tuần sau, Chúng ta sẽ quay lại phát sóng vào lúc 20 giờ và mini game đặc biệt của kênh. Hàng ngày, hàng giờ, lúc nào cũng có. Nhớ tham gia cho vui nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.